các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giúp cô ca. Trang cứ thế chạy xuống, nhưng đã được 15 phút cô không hề chạy xuống được. Bất ngờ Trang cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng của mình ập tới. Luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô càng thêm sợ hãi. Cô quay đầu lại nhìn thì hỡi ơi là An. An đang đứng ngay đó nhìn cô với đôi mắt trắng dã. Khoảng cách của hai người chỉ cách nhau tầm độ 10 bậc thang, nên Trang nhìn thấy rất rõ. Từ khóe mắt của An chảy ra hai dòng máu đỏ từng giọt máu cứ nhiều rúng lên nhà, tạm lên những âm thanh tí tách. An nhìn cô mỉm cười, dù dần dần, dần dần miệng của anh ta bắt đầu ngoác rộng cho đến tận mang tai. Cái lưỡi đỏ chót kèm thêm những giọt máu hốt đang tự liếm xung quanh kiếm miệng của mình. Giang lúc này sợ đến mức không nói được lời nào. Cơ thể của cô như mất hết sức lực, chỉ có thể đứng đó nhìn cảnh tượng kinh khủng đang xảy ra trước mặt mình. Giang cu ớ từng tiếng trong miệng nhưng không thể nào phát ra được bất cứ âm thanh nào. Đột nhiên Anh ta trên nhảy phốc xuống một cái đến trước mặt Trang. Anh ta đưa đôi tay đã bị vặn vẹo vì tông xe của mình mà vuốt ve khuôn mặt của Trang. Miệng anh ta nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, dù cái khẳng khảng vang lên bằng nói. "Trang, Trang ơi, anh về với em đây." Đứng cười cứ một lúc mỗi to thêm, thì đột nhiên Trang giật mình tỉnh dậy, nhìn tầng kiếp của bà Nga. "Này con, dậy đi, bao lên, rồi mình còn qua nhà bác Tài nữa." Sang ngồi dậy trong trạng thái mơ hồ, Đến bây giờ cô mới nhận ra những chuyện cô thấy lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng đầu cô lúc này lại đau như búa bổ. Những hình ảnh trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô bị ám ảnh. Cô thầm nghĩ, chắc là do bản thân nhìn thấy sắc của An nên bị ám ảnh rồi mới thấy giấc mơ đó thôi. Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi vào phòng vệ sinh. Sau một lúc trang điểm ra, thì tất cả đã chỉnh chu, từ đầu tóc đến quần áo, mọi thứ đều đã xong xuôi. Hôm nay là ngày mà cô sẽ đi dự đám tang của An, nên cô mặc một cái quần tây và một cái áo sơ mi màu đen. Nhìn cô bây giờ rất giống một người phụ nữ trưởng thành, không còn một chút nào yếu đuối như ngày hôm qua. Trăng bước xuống dây nhà thì đã thấy bà Nga đã ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Cũng là một cái quần tây và áo sơ mi đen. Hai mẹ con nhìn nhau rồi nhẹ nở nụ cười, một nụ cười buồn bã đầy thương. Tuy An và Sang chưa kết hôn, nhưng cả hai bên gia đình đều đồng ý. Nếu như không xảy ra chuyện giận dỗi hữu dục chia tay cách đây 3 ngày, thì chắc bây giờ có lẽ đây là ngày hai bên gia đình sẽ gặp mặt chứ không phải là ngày đám tang của An. Trong lòng chàng luôn luôn tự trách bản thân mình quá ích kỷ và bướng bỉnh, chỉ vì cái tính như thế mà hai người mới giận dỗi rồi chia tay. Tôi biết là dù có chia tay bao nhiêu lần thì cũng đều sẽ quay lại, nhưng lần này thì khác, An đã thật sự rời xa cuộc mãi mãi. Ánh mắt của chàng đượm buồn ngồi lên chiếc xe đời mới của bà Nga, tiếng chiếc xe nổ máy rồi rời đi xa dần. Sau độ nổi tiếng đồng hồ, hai mẹ con bà Nga đã đến tới nhà của ông Tài. Với bước vô đến nhà, bà Nga đã thay nghi, mẹ của An ngồi bên con Tài của con mà khóc nức nở. Ôi giời ơi con tôi, làm sao lại khổ thế này hả con? Sao con lại nỡ bỏ mẹ mà đi thế hả con? Ông trời ơi, sao ông ác với tôi quá vậy nè? Bà Ngi cứ ngồi đó mà than trời trách đất, còn ông Tài chỉ biết đứng sát bên mà ra đều bạn hủy. Thôi bà ơi, bà nín đi để cho con nó được ra đi thanh thẳng. Bà cứ như thế này thì tôi phải làm sao? Nhìn cảnh hai vợ chồng đứng bên quan tài của đứa con duy nhất thì ai cũng xót xa. Nhìn thấy cảnh này, bà Nga chỉ biết ngậm ngùi nhìn đứa con gái của mình nói: "Con ở ngoài này phụ giúp bác tài, để mẹ vỗn hồi bà nghi vậy." Dù sau thì phụ nữ dễ nói chuyện với nhau hơn. Nói xong thì bà Nga đi đến chỗ của ông tài và bà nghi lên tiếng: "Xin chữ buồn cùng hai anh chị." Bà nghi thấy bà Nga đến thì cố gắng kìm nén khóc mà gật đầu chào hỏi. Ông tài đứng bên cạnh nhìn bà Nga với một đôi mắt buồn bã mà gật đầu. Bà Nga đi đến lấy một cây nhang rồi đốt lên rồi thắp hương cho ăn. Làm xong, bà đi đến bên cạnh bà Nga mà nói: "Tôi thực chỉ cũng mệt rồi, để tôi đưa chị vào trong." Ở ngoài này, một chút nữa khách đến cung viếng, thấy cảnh này thì không hay cho lắm. Bà Nga nghe có vẻ đúng thì đứng dậy, rồi để bà Nga dù mình vào trong phòng. Chàng bước đến lấy nhang thắp cho ăn, rồi ngồi xuống bên cạnh ông tài. Đôi mắt ông tài nhìn rễ ảnh, vừa để con trai giọng buồn buồn mà nói: Còn về nó cũng yêu nhau được gần 3 năm rồi phải không Trang? Dạ. Chính xác là 2 năm 4 tháng rồi thưa bác. Ừ. Cũng là một khoảng thời gian tuy không dài. Nhưng chắc cũng có nhiều kỷ niệm. Bác mong con hãy quên nó đi. Hãy kiếm một người mới. Và đừng suy nghĩ về nó nữa. Trang chỉ cuối đầu không đáp. Bất chợt cô nhìn sang dị ảnh của An. Cô thấy An đang mìm về phía mình. Hai mắt của An đang chảy ra hai dòng móng đỏ tươi. Cô sợ hãi du lịch bẩn bật. Ông Tài thấy vậy thì hỏi. Sao? Làm sao thưa Trang? Cố vấn lắp bắp chỉ tay về phía dĩ ảnh của An mà sợ hãi. Một bàn tay từ sau vỗ nhẹ lên vai Trang. Giọng nói hiền tử phát ra. Nam Mô An Di Đà Phật Nghe thấy tiếng niệm kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net